Sau khi người thần bí hợp nhất với đế ma Vốn từ cương hoàng không ngờ lại tản ra khí thế Khiến cho Thủy Thanh Tuyền cảm thấy bị uy hi hiếp Điều đó khiến cho người ta càng thêm thán phục Sự hùng mạnh của tiên khí cấp chính Người thần bí vương tay phải khiến cho sát khí đen Bao phủ toàn thân y nhanh chóng tràn về phía bàn tay Một lát sau Làng sương sát khí ngưng tụ thành một thanh kiếm màu đen có hình dạng giống hệt như đế ma. Mà lúc này toàn thân người thần bí tản ra ánh sáng màu đen tạo thành một lớp phòng ngự. Sự tự tin của người thần bí bùng phát. Lần này tiến vào trong chí bảo. Mục tiêu của y chính là đế ma bị trấn áp trong bão tháp vậy mà không ngờ lại không bị khó khăn có thể dễ dàng hợp thể với đế ma. Vào lúc này y cũng đủ mượn lực lượng ẩn chứ trong đế ma Lực lượng hùng mạnh đó khiến cho người thần bí có giả tâm và sát khí cũng mạnh theo Hạ, hạ. Người thần bí cất tiếng cười dữ tận rồi cầm thanh kiếm to màu đen đạp không bước về phía thủy thanh tuyền sắc mặt của mấy người u trường không trắng bệt liên tục thối lui Khí thế hùng mạnh ép tới khiến cho máu huyết trong người họ sôi lên. Nếu như không phải có thực lực thâm hậu thì sớm đã thổ máu. Ánh mắt của mấy người vừa kinh hải vừa nối tiếc thậm chí có cả sự tham lam. Chỉ sợ ba người bọn họ lúc này đều đang hối hận không rút lấy thanh kiếm. Hạ! Hạ! Một kiếm lúc trước bây giờ ta sẽ trả lại tất cả. Người thần bí đột nhiên biến mất rồi hiện ra trước mặt Thủy Thanh Tuyền Trong đôi mắt y tràn ngập một sự oán hận Đế ma trong tay do làng sương sát khí ngưng tụ thành đột nhiên thay đổi phát ra ánh sáng màu nâu Khiến cho linh khí thuộc tính một trong không gian trở nên cuồng bạo Rồi một kiếm mạnh mẽ giáng xuống Thủy Thanh Tuyền giật mình, lông mày dựng đứng Thanh kiếm mảnh trong tay phát ra khí thế mạnh mẽ nghênh đón sự công kích của người thần bí. Hai đòn công kích mạnh mẽ va chạm lẫn nhau khiến cho mặt đất nổ tung. Ba người u trường không bị đẩy lùi mấy trăm thước. Mặt đất sụp xuống cùng với một làn sóng chấn động tản ra toàn bộ không gian hệ một. Nó khiến cho rất nhiều cường giả trong không gian cảm thấy hơi thở khủng bố vì vậy mà không dám tiến về phía Bắc. Lôi cương mở to mắt nhìn trận đại chiến của Thủy Thanh Tuyền và người thần bí. Làng sóng tản ra cũng may có cốt giáp ngăn cản nhưng vẫn khiến cho lôi cương bị thương nhẹ. Cảm nhận được đòn công kiếp mạnh mẽ của hai người, lôi cương cảm thấy hết sức nặng nề. Cường giả trong thế giới có nhiều lắm mà bản thân hắn muốn sống sót cũng cần phải có thực lực tuyệt đối. Tu vi của người thần bí mặc dù không cao nhưng với lực lượng của đế ma cũng đủ sánh với cường giả cương tiên như Thủy Thanh Tuyền. Mà đế ma là tiên khí bên người của một đế nên trong đó ẩn chứa sự lĩnh ngộ một hệ của một đế. Vì vậy mà lúc này... Mỗi lần công kích của người thần bí lại tản ra ý nghĩa huyền ảo của một hệ. Mặc dù không sánh được với một phần ngàn của một đế nhưng đối với Thủy Thanh Tuyền cũng rất khó giải quyết. Trong thời gian dài, Thủy Thanh Tuyền cơ bản là không thể ngăn cản nối cương khí trong cơ thể tiêu hao cực nhanh. Từ từ Thủy Thanh Tuyền bị người thần bị công kích cho lùi lại, rơi vào thế hạ phong. Mà lúc này, Thủy Thanh Tuyền cũng không còn trông cậy vào mấy người U trường không có thể giúp được cái gì. Cương tiên và cương đế có sự khác biệt như thế nào Thủy Thanh Tuyền biết rất rõ. Lúc này bọn họ xông vào thì chắc chắn phải chịu chết. Đột nhiên, ánh mắt của Thủy Thanh Tuyền thay đổi phát ra một kích cực mạnh đẩy lùi người thần bí Trong nháy mắt đó, Thủy Thanh tuyền đột nhiên xuất hiện bên người một sầm. Một sầm. Nếu lão ẩu chết thì mấy người các ngươi cũng không thoát. Vậy không bằng mượn ngươi. Thanh âm của Thủy Thanh tuyền vang lên bên tai của một sầm. Không để cho một sầm kịp phản ứng thanh tiên kiếm màu nâu của Thủy Thanh tuyền xuyên qua đan điền của một sầm. Linh khí thuộc tính một cuộn cuộn từ trong cương anh của một sầm bị phá nát nhanh chống được Thủy Thanh tuyền hấp thu. Một sầm chỉ biết trợn mắt dường như không tin được Thủy Thanh tuyền lại ra tay đối với mình. Sau khi linh khí trong cơ thể lão hồi phục đầy đủ, Thanh kiếm tiên cũng rút về. Thi thể một sầm rơi xuống đất. U, trường không trường cốt biến sắc. Hoảng sợ nhìn Thủy Thanh Tuyền trong mắt không giấu được sự sợ hãi. Bọn họ cố gắng giải vua. Muốn chạy trốn nhưng có một thứ sức mạnh vô hình làm cho họ không thể nhúc nhích, Chỉ có thể đứng nhuộn ra ở đó. Lôi cương thấy một kiếm của Thủy Thanh Tuyền xuyên thấu đan điền của một sầm mà giật mình. Tới lúc này, hắn mới thấy được lòng lan dạ sói của Thủy Thanh Tuyền. Không ngờ để chiến thắng người thần bị mà lão ghét minh hưởng của mình để hồi phục cương khí. Lôi cương định lôi lại nhưng chật phát hiện bản thân không thể nhúc nhích Trong lòng hắn kinh hãi nhanh chóng suy nghĩ làm sao chạy khỏi đây. Lôi cương định tiến vào trong hạo huyền lôi phủ nhưng thần thức của hắn bị một nguồn sức mạnh thần bí áp chế khiến cho cơ bản không thể mở ra được hạo huyền lôi phủ. Sau khi hấp thu linh khí từ cương anh của một sầm cương khí bị tiêu hao từ trước của Thủy Thanh Tuyền nhanh chóng hồi phục. Lão chợt hóa thành một cái bóng rồi biến mất. Thủy Tâm Nguyên Cương Thức Thú 57 Trong không trung đột nhiên vang lên âm thanh của Thủy Thanh Tuyền. Mơ thanh cứng rắn của lão phát ra lập tức trong không trung vang lên những tiếng sấm. Một làng khí thế hùng mạnh bao phủ toàn bộ phía bắc của không gian một U trường không trường cốt biến sắc trán toát mồ hôi Một đòn mạnh nhất của cường giả cương tiên Chỉ cần sống chấn động của nó cũng đủ để cho hai người hồn bay phách lạc Hai người cố gắng dễ du nhưng chỉ biết tuyệt vọng nhìn về phía trước Từ phía chân trời Một thanh kiếm khổng lồ tản ra ánh sáng màu nâu xuất hiện. Đột nhiên, thanh tiên kiếm đó phát ra một tiếng rít rồi hóa thành một con dao lông màu nâu lao về phía người thần bí. Hai mắt của người thần bí hết sức nghiêm túc. run rẩy nhanh chóng lui lại như cảm nhận được sự uy hiếp sinh tử. Muốn tránh khỏi con dao lông. Đột nhiên. Người thần bí giật mình cảm giác thân thể như bị xé rát. Một thanh kiếm màu đen từ trong cơ thể người thần bí bay ra. Rai, u, ô. Đế ma đột nhiên cất lên một tiếng lông ngâm rồi hóa thành một con thần lông màu đen vọt về phía dao lông màu nâu. Oanh. Giữa không trung vang lên một tiếng nổ lông trời lở đất âm thanh tản ra toàn bộ không gian hệ một. Làn sóng chấn động từ phía bắc lan ra bốn phương tám hướng, đánh thức cả vạn cường giả vào đây tầm bảo Tất cả đều nhìn về phía bắc nhưng không một ai dám đi về phía đó. Khổ nhất là U trường không trường cốt lôi cương. U trường không trường cốt phun máu tươi. Nếu như không có lớp cương khí bảo vệ thì chỉ sợ cả hai đã hồn phi phách lạc. Còn lôi cương thì vô cùng thê thảm. Cốt giáp cùng với lớp cương khí, lớp nội kình bị đánh nát. Cốt giáp thu vào trong cơ thể. Toàn thân hắn chảy đầy máu tươi. Lục phủ ngũ tạng gần như lệch khỏi vị trí. Lúc này, lôi cương như biến thành một người máu, yếu ớt nằm trên mặt đất. Thủy thanh tuyền bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm máu. Ánh mắt lão nổi giận khi thấy tiên khí của mình bị phá nát. Mặc dù rất đau lòng nhưng lão cũng biết rằng đây là thời điểm quyết định sự sống chết của mình. Nhìn đế ma lại hóa thành thanh kiếm đen trong tay người thần biết ánh mắt của Thủy Thanh Tuyền chỉ có một sự hoảng sợ. Tiên khí cấp chính đúng là khủng bố, không ngờ có thể cản được một đòn mạnh nhất của lão. Ánh mắt của lão thay đổi lập tức biến mất. Lúc xuất hiện trong tay Thủy Thanh Tuyền lại xuất hiện một thanh trường kiếm tản ra hai loại ánh sáng. Hai tia sáng đó xuyên qua trường cốt khiến cho thân thể y rung rảy rồi linh khí tinh thuần từ trong đan điên của y tuôn ra ngoài. Lúc này không ngờ Thủy Thanh Tuyền lại dùng một kiếm đập nát cương anh của trường cốt. Cô Mèo Hô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 283 thần vân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 283 thần vân Nhóm dịch me trai em Sắc mặt u trường không trắng bệt nhìn trường cốt rơi xuống đất mà vô cùng hoảng sợ Thân mình y run rẩy sợ hãi nhìn nét mặt lạnh lùng của Thủy Thanh Tuyền Tính ra U trường không cũng là cương đế thiên giai vậy mà đối với cái chết cũng vẫn cảm thấy sợ hãi. Gương mặt Thủy Thanh Tuyền đang tái nhật lập tức trở lại hồng hào. Ánh mắt lão lạnh lùng nhìn chầm chầm người thần bí trong không trung rồi lại biến mất. Lôi cương lấy từ trong giới chỉ ra mấy viên đại hoàng đen rồi ngồi xếp bằng mà hồi phục. Nhìn thấy Thủy Thanh Tuyền biến mất đồng tử trong mắt người thần bí co lại Tay phải cử động định cầm lấy đế ma Nhưng còn chưa sờ được tới đế ma thì y phát hiện ra Thủy Thanh Tuyền đã xuất hiện bên cạnh đế ma Điều khiến cho người thần bí phải kinh ngạc đó là lão lại cúng lấy đế ma Không biết có phải do hiểu được sự mạnh mẽ của tiên khí cấp 9 hay không nữa Nếu lúc này công kiếp người thần biết chỉ sợ không thể đánh chết mà ngược lại sẽ tạo ra sự phòng vệ của tiên khí cấp chính. Chỉ sợ đến lúc đó không biết còn xảy ra chuyện gì khác. Dù sao thì tiên khí cấp chính trong truyền thuyết có thể nói là vô cùng mạnh, vượt qua sự hiểu biết của Thủy Thanh Tuyền. Ngay lập tức sau khi lão hồi phục lại cương khí liền cúng lấy đế ma trước. Thủy thanh tuyền mạnh mẽ công kiếp khiến cho đế ma nổi giận điên cuồng đánh lại. Nhanh đánh chết hắn. Mơ thanh của thủy thanh tuyền vang lên khiến cho lôi cương và U trường không đều sửng sốt. Cả hai người cùng nhìn về phía người thần bí. Tu vi của người thần bí chỉ là cương hoàng địa giai nhưng do có đế ma nên mới có thể đánh lại được với thủy thanh tuyền. Còn lúc này, Đế ma đã bị Thủy Thanh Tuyền vây lấy nên người thần bí cũng mất đi sự bảo đảm. Người thần bí giật mình, hiểu ra ý đồ của Thủy Thanh Tuyền, cảnh giác nhìn U Trường không. U Trường không đang chìm trong sự hoảng sợ như tìm được con đường sống lập tức lấy tiên khí vọt về phía người thần bí. Còn lôi cương hơi chần chừ một lúc lập tức phát ra cốt giáp. Cốt giáp tảng ra bốn loại ánh sáng bao phủ toàn thân lôi cương. Ngay lập tức hắn biến mất. Cảm nhận được công kiếp của hai người, người thần bị giận dữ cao giọng quát. Lôi cương! Ngươi định làm thế thực sao? Lúc trước ta đã tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi muốn làm địch với ta thì lần này thần vân ta nhất định sẽ không đội trời chung với ngươi. Mơ thanh của người thần bí tràn ngập một sự tức giận và lo lắng Lôi cương đang nhanh chóng lao tới người thần sửng người Không thể tin được mà nhìn vào hai mắt của người thần bí Là thần vân Sao có thể như vậy? Sao đó lại là thần vân? Thần vân làm sao mà có thể mạnh lên như vậy? Cảnh tượng mấy trăm năm trước nhanh chóng hiện ra trong đầu lôi cương Lúc trước thần vân cũng với hắn tiến vào phái kiếm đỉnh rồi cuối cùng trong đại hội giao lưu bị đang thần đốt cháy Chẳng trách mà bây giờ lại phải dùng vải bố bọc lấy toàn thân Có nằm mơ Lôi cương cũng không thể ngờ được người khiến cho một cường giả cương tiên như Thủy Thanh Tuyền khó giải quyết lại là thần vân Xem ra sau đại hội giao lưu thần vân gặp được kỳ ngộ nên mới trở nên mạnh như vậy Rất có thể là nhận được sự kế thừa từ ai đó nên mới trong một khoảng thời gian ngắn đạt được tới cương hoàng địa giai. Lúc này, U Trường Không đã cùng với thần vân đại chiến. làn sát khí bao phủ thần vân vẫn chưa biến mất khiến cho y cũng không bị thương nặng. Nhưng U Trường Không là cường giả cương đế thiên giai công kích mạnh mẽ khiến cho thần vân trở tay không kịp. Còn cách đó không xa. Đế Ma Như cảm nhận được thần vân gặp nguy hiểm muốn đi bảo vệ chủ nhưng bị Thủy Thanh tuyền cản lại nên không thể bay tới bên người gã. Lôi cương Còn không nhanh kết hợp với U trường không đánh tan làng sát khí của Y. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy Y nắm lại được tiên khí cấp 9 rồi chém chết chúng ta mơ thanh của Thủy Thanh tuyền vang lên một cách tức giận. Ánh mắt của Lôi cương thay đổi. Lúc này, hắn đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn nhưng lại không có cách nào khác. Cường giả là vua Thực lực của hắn không bằng người ta nên nếu không phản kháng thì không còn đường sống. Nhìn thần vân trong lòng lôi cương cũng không có một sự thương hại. Chưa nói tới việc trước kia thần vân như thế nào, chỉ cần trong đại điện y nghĩ tới việc đẩy mình vào chỗ chết. Hai nắm đấm của lôi cương phịnh to. Nhìn thần vân một chút rồi lôi cương vọt tới. Tốt tốt! Lôi cương người đúng là tên khốn. Mơ thanh của thần vân đầy sự tức giận. Hai mắt của y gần như chỉ có một màu máu nhìn chầm chầm vào đòn công kiếp của lôi cương với một sự sợ hãi. Lực lượng lúc trước của lôi cương khiến cho thần vân e ngại. Nhìn đế ma bị Thủy Thanh tuyền giữ lấy, thần vân có cảm giác tuyệt vọng. Đúng như lôi cương dự đoán, thần vân nhận được sự thừa kế nên trong vòng mấy trăm năm mới đạt tới cương hoàng. Mà lần này đi vào chí bảo, mục tiêu chủ yếu của thần vân chính là đế ma. Sau đại hội giao lưu, thần vân chạy như điên cũng không có ý định đi vào nơi thừa kế của thượng cổ một đế. Lúc trước, sau khi thượng cổ một đế bị thường nặng liền tới trung su giới, lão biết mình gặp nạn lớn nên trước khi tỏa hóa ở trung su giới cũng lập một nơi thừa kế chờ đợi người có duyên. Kế thừa y bác và sự thù hận của y. Mà thần vân đúng là người có duyên với sự kế thừa y bác của thượng cổ một đế. Thông qua sự thừa kế, thần vân biết được đế ma tiên khí mạnh nhất của thượng cổ một đế bị trấn áp trong chí bảo. Nếu thần vân có được đế ma, làm cho đế ma nhận chủ. Đó cũng chính là một phần thừa kế của thượng cổ một đế. Với sự gia nhập của lôi cương khiến cho làn sát khí của thần vân bị tản đi. Thần vân liên tục lui lại ánh mắt đầy sự oán đột. Oanh! Lôi cương vung hai nắm đấm đánh lên làng sát khí. Lực lượng hùng mạnh mặc dù không thể đánh tan được làng sương sát khí nhưng đánh cho thần vận văng lên cao mấy ngàn thước. Lôi cương vẫn chưa dừng lại, thoáng cái đã vọt tới tiếp tục vung quyền. Lôi cương quyết tâm. Bản thân hắn cũng với thần vân đã ở vào hai thế đối địch. Cho dù bây giờ hắn không ra tay thì sau này thần vân cũng không để cho hắn sống yên. Nếu như vậy thì chỉ có đổi tận giết tuyệt. Lôi cương. Thần vân ta sống không dết được ngươi thề không làm người. Mơ thanh oán độc của thần vân vang lên. Nhưng ngay lập tức gã kêu lên một tiếng thảm thiết. Làng sương phòng ngự của y mặc dù mạnh trở lại nhưng vẫn có một sự đạo lực nhỏ tản vào trong cơ thể. Lực lượng của lôi cương có thể nói là hết sức khủng bố, làm sao mà thần vân có thể chịu nổi. Lục phủ ngũ tạng của y như lệch khỏi vị trí. Miệng trào máu tươi. Lôi cương cười lạnh. Cốt ráp bao phủ cánh tay đột nhiên tản ra ánh sáng màu vàng và màu xanh. Nội tình và Cương Khí nhanh chóng tập trung vào trong hai tay của hắn rồi với tốc độ như một tia chớp đánh vào làn sát khí của thần vân. Sự công kích của Lôi Cương khiến cho làn sát khí nhạt đi rất nhiều. Mà U Trường Không cũng xuất hiện bên cạnh Lôi Cương cùng với hắn công kích làn sát khí công kích của u trường không mặc dù mạnh nhưng dường như làn sát khí đó có thể hấp thu nên không thể ảnh hưởng nhiều được như công kích của lôi cương đinh dưới sự công kích của hai người làn sát khí phát ra một tiếng vang rồi biến mất để lộ thân hình của thần vân với ánh mắt hoảng sợ và oán đột thần vân đừng có trách ta lôi cương nói với giọng lạnh lùng Cánh tay to lớn như một tia chớp đánh vào đan điền của thần vân. Hai mắt của thần vân gần như lồi ra ngoài, nơi đan điền xuất hiện một cái lỗ. Bản thân gã thì như một viên đạn bắn về phía sau. Rai U! Đế ma đang bị Thủy Thanh Tuyền cúng lấy rước lên một tiếng rồi thoát khỏi sự vây hãm của lão mà biến mất. Khi xuất hiện đã ở phía sau của thần vân. Thần vân va vào thân đế ma rồi lập tức tan vào bên trong thanh kiếm. Thủy thanh tuyền xuất hiện bên cạnh lôi cương và u trường không. Gương mặt lão hết sức nặng nề nhìn đế ma đang lơ lưỡng phía trước. Đồng tử trong mắt lão từ từ co lại. Chuyện thân thể của thần vân tan vào trong đế ma hoàn toàn khác với đế ma nhập vào thần vân. Hạ, hạ. Một tiếng cười âm trầm vang lên. Ba người lôi cương cùng giật mình. Mơ thanh đó không ngờ lại phát ra từ trong đế ma có điều cũng chính là âm thanh của thần vương. Chẳng lẽ? Gương mặt hồng hào của Thủy Thanh Tuyền nhanh chóng trắng bịch run rẩy nhìn đế ma trước mặt. Cô meo hô Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz chương 284 sát khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 284 sát khí. Nhóm dịch mẹ trai em. Lôi cương đứng bên Thủy Thanh Tuyền, với cốt giáp bao phủ toàn thân, chỉ thấy một đôi mặt hết sức nghiêm trọng. Khí thế của đế ma tản ra quá mạnh khiến cho lôi cương cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng. Nhìn thân thể của thần vân sát nhật vào trong đế ma. Lôi cương suy đoán ra điểm một chút, còn Thủy Thanh Tuyền và U Trường không cũng hết sức kinh hãi. Nếu đoán không sai thì lúc này thần vân đủ phát ra được uy lực mạnh nhất của tiên khí cấp chính đế ma. Đế ma tan ra chui vào trong cơ thể thần vân chỉ khiến cho y mượn được lực lượng và sự phòng ngự của đế ma. Nhưng thần vân hòa vào trong đế ma thì rất có thể y sẽ trở thành khí linh của đế ma. Mà trở thành khí linh của tiên khí cấp chính thì không phải là mượn mà là sở hữu lực lượng của nó. Tiên khí cấp chính trong các tiên khí chính là vua. Hơn nữa, đế ma là ở bên người một đế bao nhiêu năm. Hấp thu sự lĩnh ngộ thuộc tính một của một đế nên thực lực cũng sẽ rất cao. Nói như vậy tiên khí cấp 6 cũng có thể có được khí linh Nhưng để có được khí linh phải nói là khó như lên trời Chỉ có người với thực lực mạnh mẽ mới có thể làm được Không thể phủ nhận đế ma trước kia có khí linh hay không Nhưng từ tình cảnh lúc này Cũng có thể thấy được linh khí cấp chính thần bí tới mức nào Thần Vân dung nhập vào trong đế ma khiến cho khí thế của đế ma tăng mạnh. Hơn nữa tiếng cười âm trầm của thần Vân là có ý gì? Chạy! Thủy Thanh tuyền trầm giọng quát rồi nhanh chóng vọt về phía sau. Mà lôi cương và u trường không cũng phản ứng cực nhanh bỏ chạy về hướng khác. Ngay cả Thủy Thanh tuyền cấp bậc cương tiên mà còn bỏ chạy thì có thể thấy được tiên khí cấp chính khủng bố tới mức độ nào. Khạp Khánh Các ngươi coi thường sự hùng mạnh của tiên khí cấp chính rồi. Thần Vân cười to. Khi âm thanh vừa dứt cả ba người đang bay nhanh đột nhiên dừng lại. Vô số thanh đế ma màu đen bao phủ chu vi cả vạn thước. Thủy Thanh tuyền Lôi cường U trường không đều sử dụng hết sức của mình công kiếp chống đỡ lại đế ma nhưng phát hiện ra không thể công phá Đế ma dựng thẳng trong không trung đột nhiên sáng rực rồi hóa thành thần vân Có điều lúc này toàn thân thần vân phủ kín những thanh tiểu kiếm màu đen Dường như chúng tạo thành một tấm thuẫn bảo vệ Nhưng thanh tiểu kiếm đó có hình dạng thu nhỏ của đế ma Thủy thanh tuyền công kích mà không thể công phá được đế ma chặn trước mặt. Gương mặt lão trắng bệt. Không ngờ tiên khí cấp chính lại kinh khủng tới vậy. Đừng có cố. Phòng ngự của tiên khí cấp chính thì cương tiên không thể công phá được đâu. Thần vân nhìn thủy thanh tuyền mà nói. Sau đó thần vân từ từ nhìn lôi cương đang công kích một cách điên cuồng mà cười nói. Lôi cương Mặc dù chúng ta là người đồng môn nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết Thân thể y lón lên một cái rồi hóa thành đế ma lao về phía lôi cương Lôi cương đang điên cuồng công kích những thanh kiếm do đế ma biến ra liền biến sắc Quay đầu nhìn lại đế ma đang tới gần Song trưởng hắn khép lại ngăn cản sự công kích của đế ma Oanh, oanh Những tiếng nổ vang lên Công kích của tiên khí cấp 9 làm sao mà lôi cương có thể ngăn được. Hai bàn tay to lớn của hắn bị đế ma đánh tan. Cốt giáp trên người bị phá nát chui vào trong cơ thể. Hai tay của lôi cương thậm chí còn thấy cả xương cốt. Bản thân hắn va vào những thanh kiếm do đế ma hóa thành ở phía sau, miệng phun máu mà rơi xuống đất. Sát mặt lôi cương hết sức tái nhợt trán ướt mồ hôi Hắn nhìn chầm chầm đế ma đen hóa thành thần vân Khặt khặt Lúc trước ta định tha mạng cho ngươi Nhưng ngươi không quý trọng điều đó Thế nào Quy lực của tiên khí cấp chính ra sao Thần vân nhe răng cười nói Mặc dù không nhìn rõ gương mặt của y nhưng đôi mắt đỏ rực lại hết sức dữ tận. Thủy Thanh Tuyền và U Trường không nhìn thần vân mà suy nghĩ làm sao tránh được kiếp nạn này. Đối mặt với tiên khí cấp chính ngay của Thủy Thanh Tuyền cũng phải thảm bại. Lúc trước trong đại hội giao lưu ta bị đang thần đốt cháy có lẽ cũng có một phần công lao của ngươi. Từ đó trở đi, thần vân ta đã thề phải cho cả hai người cùng chết. Vốn ta định tìm một chỗ để tu luyện sau khi đạt được tu vi thì báo thu. Nhưng trời thương thần vân ta khiến cho ta trở thành người thừa kế của sư tôn. Thần vân đi tới trước mặt lôi cương cúi xuống nhìn hắn mà nhe răng cười. Khạp khạp! Sau khi giết ngươi ta sẽ trở lại trung su dưới giết chết đen thần. Thậm chí cho cả luyện đang tôn biến mất khỏi trung su giới. Điều đó đối với ta bây giờ chẳng có gì là khó. Ta muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng ai nợ ta thì ta sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần. Khạp khạp. Ngươi cũng muốn hai người bọn chúng tới cứu ngươi chứ. Cho dù là cương tiên thì dưới uy lực khủng bố của đế ma cũng không chịu nổi được một đòn. Thần vân tiếp tục nói. Đột nhiên ánh mắt thần vân sáng ngời. Lôi cương. Vang ta đi. Lạy ta đi. Không chừng ta vui vẻ sẽ tha cho ngươi. Lúc trước ngươi là rác rưỡi thì bây giờ cũng vẫn là rác rưởi. Thần vân càng nói càng kiết động. Còn sát khí thì tràn ngập trong mắt lôi cương. Không biết đó là do nỗi đau ở hai tay hay là do sự tức giận trong lòng làm cho thân thể hắn run lẫy bẩy. Hạt châu màu tím trong đan điền của lôi cương nhanh chóng di chuyển. Cái cây nhỏ bên cạnh nó cũng tản ra linh khí thuộc tính một dày đặc khiến cho cương khí và nội kình bị tiêu hao trong kinh mạch của lôi cương hồi phục lại đầy đủ. Cốt giáp nhanh chóng bao phủ toàn thân. Lôi cương bật dậy, vung đôi tay khổng lồ đánh thẳng vào thần vân. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất gần như nổ tung. Vậy mà thần vân vẫn chẳng nhúc nhích. Thần vân từ từ ngẫm đầu nhìn lôi cương ánh mắt đầu sát khí mà nhe răng cười. Rát rưỡi! Ngươi cho rằng với thực lực của mình có thể đánh vỡ được phòng ngự của đế ma. Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Nói xong, thần vân dơ tay phải. Tay phải của gã chật hóa thành đế ma đâm thẳng vào lôi cương. Động tác của gã mặc dù đơn giản nhưng lại ẩn chứa uy lực làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí khiến cho không gian phải chấn động. Lôi cương biến sắc muốn rút lui nhưng những thanh tiểu kiếm quanh người thần vân lại phát ra một thứ lực hút. Hút hắn lại, oanh, tay phải thần vân biến thành đế ma xuyên qua cốt giáp rồi đâm thẳng vào ngực lôi cương. Cốt giáp nhanh chóng biến mất để lộ gương mặt trắng như tờ giấy của hắn. Lôi cương cúi đầu nhìn đế ma cắm ngập trong lòng ngực của mình mà tuyệt vọng. Lúc này thần vân quá mạnh với thực lực của hắn không thể phá được. Thần vân nhe răng cười rồi rút đế ma lại. Lôi cương từ từ rủ xuống Chết lặng mà nhìn thần vân Thạc thạc Đi thôi Mấy gã huynh đệ của ngươi sẽ nhanh chóng đến với ngươi Thần vân đột nhiên biến thành đế ma rồi chém xuống Cảm nhận lực lượng hủy thiên diệt địa Lôi cương tuyệt vọng Mặc dù hắn không cam lòng Nhưng lúc này cũng không có tác dụng gì khác oan. Trong lúc đó Lôi cương như nghe được một tiếng vỡ nát Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều Chỉ biết ngây người nhìn đế ma đang chém xuống Oanh Thanh kiếm màu đen do đế ma biến thành bao phủ Trong phạm vi cả vạn thước. Thủy thanh tuyền và ưu trường không biến sắc Phát ra lớp cương khí bao phủ toàn thân Gương mặt cả hai giật giật nhìn về phía lôi cương Tiếng động lớn cùng với mặt đất nổ tung tạo thành một lớp bụi mù mịt. Khi lớp bụi biến mất, thần vân đứng trong không trung, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên, đồng tử trong mắt thần vân co lại không thể tin được vào mắt mình. Ngay cả Thủy Thanh Tuyền và U, trường không cũng khiếp sợ và kinh hãi Lôi cương vẫn nguyên vẹn nằm đó. Hai mắt nhắm nghiền nhưng trên người không hề có lấy một vết thương. Ngay cả vết thương trên ngực cũng đã bình phụ. Hơn nữa lại còn có một làng khí thế khủng bố còn hơn cả đế ma từ trong cơ thể lôi cương tản ra. Cô meo Hô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 285 cộng hưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 285 cộng hưởng. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương đột nhiên tản ra khí thế mạnh mẽ khiến cho Thủy Thanh Tuyền, U, Trường Không và Thần Vân Kinh Hải. Tất cả đứng nguyên nhìn chầm chầm lôi cương. Trong lòng cả đám đều kinh ngạc không hiểu tại sao mà một tiểu tử cương quân thiên giai lại có thể tản ra khí thế khủng bố như vậy. Lúc này, lôi cương nhắm nghiền hai mắt nhưng trong đan điền hắn đang xảy ra một cảnh tượng khác lạ. Hạt châu màu tím trong đan điền nhanh chóng vận chuyển. Không ngờ lúc trước dưới một đòn của thần vân sử dụng đế ma. Hạt châu đó vẫn không biết mất mà lại ngưng tụ thành một hình người nhỏ bé bằng nắm tay. Nhìn nó giống như cương anh nhưng lại có chút quá dị. Hình người nhỏ bó đó toàn thân màu tím nhưng lại có ánh sáng màu nâu, vàng, xanh. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong đó còn có cả màu vàng kim ló lên như là mặt máu của nó. Sau khi hạt châu bị phá nát, Ngưng tụ thành hình người nhỏ bé màu tím Thì ngoài ba màu nâu Vàng Xanh ra thì còn có cả ánh sáng màu tím bao phủ xung quanh Như cảm nhận được lôi cương gặp nguy hiểm Hạt châu tản ra lực lượng tinh thuần cuồn cuộn Một bóng người từ từ hiện ra trước mặt lôi cương Làng khí thế hùng mạnh đúng là từ cái bóng đó tản ra Lôi cương rung người từ từ mở mắt, kinh ngạc nhìn cái bóng trước mặt. Hắn vội vàng ngồi dậy, ngây người nhìn cái bóng đó. Cái bóng đó cao bẫy thước, đầu trọc lốt. Cơ bác toàn thân khiến cho người ta cảm nhận được một sự kiêu ngạo. Mặc dù chỉ là một cái bóng nhưng khi vừa xuất hiện cũng khiến cho ba người thần vân cảm thấy áp lực. Dường như cái bóng đó là một ngọn núi cao không thể với tới mà bọn họ cũng chỉ biết đứng nhìn lên. Lôi cương từ từ đứng dậy kinh ngạc nhìn cái bóng. Từ cái bóng, lôi cương cảm nhận được một sự quen thuộc. Ngay khi lôi cương đứng dậy, cái bóng từ từ quay đầu nhìn lôi cương với ánh mắt ông Hòa. Lôi cương quan sát cái bóng cẩn thận. Mặc dù chỉ là một cái bóng nhưng gương mặt. Hình dạng cũng có thể nhìn thấy một đôi mắt hổ. Một đôi mày kiếm làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm. Trong đôi mắt tràn ngập một sự tự tin như một người nắm trong tay quyền sinh sát của vô số sinh linh. Hài tử Tu vi của con hiện nay, vi sư rất hài lòng. Về hoàn cảnh của con, vi sư sẽ giải quyết giúp. Nhở kỹ vi sử chỉ có thể giúp con ba lần nên con hãy sử dụng nó cho cẩn thận. Thần hồn của vi sư không thể chịu đựng nổi lâu được nữa. Con hãy lĩnh ngộ cho tốt uy lực của thể tu đi. Mơ thanh già nuôi của cái bóng như thực như hư, chui vào trong tay lôi cương. Lôi cương gật đầu kiết động nhìn cái bóng. Sau khi cái bóng cất tiếng cười với lôi cương liền quay đầu nhìn ba người Thủy Thanh Tuyền. Cuối cùng ánh mắt cái bóng dừng lại trên người thần vân. Đôi mắt ông hòa chợt bắn ra sát khí cơ thể nhanh chóng chuyển động rồi biến mất. Thủy Thanh Tuyền u trường không hoảng hốt. Bọn họ chỉ cảm thấy linh khí thuộc tính một trong không gian trở nên điên cuồng Toàn bộ không gian như ẩn chứa một con mảnh thú khủng khiếp. Rai U, một tiếng lông ngâm vang lên trong không trung khiến cho những thanh kiếm màu đen bao phủ trong vòng vạn thước biến mất. Thủy thanh tuyền U trường không mừng rỡ. Lúc này, cả hai không còn lấy một chút ý chí chiến đấu. Nhìn cái bóng xuất hiện cùng với sự mạnh mẽ của thần vân, bọn họ không còn trâm trạng đoạt bão. Tiên khí mặc dù mạnh nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Trong lúc bọn họ vừa định di chuyển thì sắc mặt đột nhiên tái nhật bởi chật nhận ra không thể nhúc nhích lấy một chút. Cả hai toát mồ hôi mà nhìn về phía trước. Tốt lắm! Thượng phẩm tiên khí cấp 9. Trong không gian vang lên một âm thanh mạnh mẽ. Thần vân run rẩy nhìn cái bóng trước mặt. Ngay lập tức thần vân liền hóa thành đế ma tấn công cái bóng Đồ nhi Hãy nhìn cho kỹ Lực lượng mạnh nhất của ngũ hành thể tu không phải là từ lực lượng của trời đất mà là sức mạnh của bản thân Mưa thanh của cái bóng vang lên trong đầu khiến cho lôi cương giật mình Lực lượng mạnh nhất chính là sức mạnh của bản thân Hắn nhìn chầm chú về phía cái bóng trong không trung Cái bóng nở nụ cười từ từ nâng tay phải rồi dũi về phía đế ma. Nhìn cái bóng như không hề chuyển động vậy mà đột nhiên lại xuất hiện trước mặt đế ma giống như đế ma tới gần chứ không phải là cái bóng. Đế ma rước lên một tiếng thân kiếm đột nhiên phình to tới chục trượng mới dừng lại tản ra khí thế hùng mạnh. Nó vung lên chém xuống cái bóng. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Làn sóng khủng bố tản ra xung quanh khiến cho không gian rung chuyển. Đế ma văn ngược trở lại rồi hóa thành thần vân. Thần vân quỳ gối trong không trung, những thanh tiểu kiếm bay quanh người biến mất. Hai mắt y đỏ như máu toàn thân cũng dính đầy máu tươi. Chỉ một đòn mà đánh tan sự phòng ngự của tiên khí cấp 9. Thủy thanh tuyền, u trường không ngây người. Không ai thấy rõ cái bóng đó công kiếp thế nào. Chỉ thấy vương tay phải, chưa hề đánh tới mà đế ma đã văng ra ngoài. Tại sao lại thế này? Là tốc độ quá nhanh hay là thế nào? Thủy Thanh Tuyền và U Trường không hết sức khiếp sợ. Lôi cương cũng nghi hoặc nhìn phía trước. Đồ nhi! Lực lượng thân thể tuy mạnh nhưng cũng không thể nào vượt qua được lực ngũ hành trong trời đất Mơ thanh của cái bóng vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương ngơ ngát Lúc trước sư tôn nói lực lượng mạnh nhất là sức mạnh của bản thân vậy mà bây giờ Trong lúc hắn đang ngơ ngát thì âm thanh của cái bóng lại vang lên trong đầu lôi cương Chúng ta là thể tu giả Cái phải làm đó là biến suối nguồn ngũ hành trở thành sức mạnh của bản thân. Khiến cho sức mạnh của bản thân và lực ngũ hành trong trời đất cộng hưởng. Có lẽ lúc này con còn chưa hiểu nhưng cứ nhớ kỹ. Sau này con sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Hãy nhìn cho kỹ. Đây là quy lực cộng hưởng của vi sư và trời đất mặc dù không bằng uy lực trước kia nhưng chỉ cần con hiểu được là tốt rồi hãy xem cho kỹ đây là long lực thuộc tính một và linh khí trong một không gian cộng hưởng với nhau mơ thanh vừa dứt lôi cương lập tức cảm nhận được linh khí thuộc tính một trong không gian đột nhiên trở nên cuồn cuộn những tiếng động liên tiếp vang lên toàn bộ linh khí thuộc tính một trong không gian trong nháy mắt mất đi Toàn, một tiếng nổ lông trời lỡ đất vang lên khiến cho các cường giả trong không gian một kinh hải, run rẩy, làn sóng chấn động mạnh mẽ từ cái bóng tảng ra khiến cho Thủy Thanh Tuyền, U, Trường Không cùng với lôi cương bị hôn mê. Trước khi lôi cương hôn mê còn kịp nghe thấy âm thanh hùng hậu vang lên. Đây chính là uy lực của sự cộng hưởng. Nó không còn là mượn lực lượng ngũ hành trong trời đất mà là đồng hóa, biến nó thành lực lượng của mình. Ngày sau con hãy tìm hiểu cho tốt. Nhớ rằng chưa tới phần thứ tư của ngũ hành thể tu thì không cần phải để lộ. Đặc biệt là ở mấy giới khác. Tiên khí cấp 9 vẫn chưa bị phát nát. Trong tiên khí vẫn còn ẩn chứa thần hồn của một cường giả. Mặc dù tiên khí chưa mất nhưng thần hồn đã sắp tiêu tan Hãy tu luyện cho tốt Hai cái hạt châu khác cũng là hơn nửa thần hồn của vi sư Lúc nào ngươi gặp nguy hiểm mới được lấy ra Cô Mèo Hô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 286 không gian hệ kiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 286 không gian hệ kim. Nhóm dịch me trai em. Trong chí bảo nơi không gian hệ kim. Lúc này ở phía nam của không gian hệ kim cũng xảy ra trận đại chiến giống như trong không gian hệ một. Mà nhân vật cũng chính là lôi ma đã bị mất thiết và kim cuồng chiến. Hạ <cười> hạ. Không ngờ ngươi mới chỉ là cương hoàng. Xem ra sau khi bị ta làm cho thương nặng, ngươi không còn tăng lên được nữa. Tiếng cười của kim cuồng chiến vang lên khắp cả phía nam của không gian. Sau trận chiến ở thành đạo nghĩa, cả hai ngươi rơi thẳng vào trong không gian hệ kim của chí bảo. Sau khi tới đây, cả hai vẫn chiến đấu cho tới tận lúc này. Trước khi cấm chế biến mất, cả hai người vẫn không làm gì được nhau. Nhưng sau khi cấm chế tan đi, kim cuồng chiến chiếm thượng phong. Tu vi của lôi ma chỉ là cương hoàng hoàng giai, còn kim cuồng chiến là cương đế hoàng giai. Cả hai người kém nhau cả một khoảng cách lớn. Sắc mặt lôi ma tái nhật nhìn kim cuồng chiến chầm chậm Lôi ma hiểu tình thế của mình càng lúc càng không ẩn. Mặc dù thân thể tam thuộc tính đã được hồi phục nhưng sự chênh lệch giữa cương hoàng và cương đế quá lớn. Hơn nữa, kim cuồng chiến có được hồn phệ đại ma ống rất mạnh khiến cho lôi ma khó đánh vỡ được lớp phòng ngự của nó. Trên trán của kim cuồng chiến có một cái ống ký to bằng ngón tay cái rứt bắt mắt. Hồn phệ đại ma ấn là thứ mà lão tổ tôm của kim cương tôm là kim viêm long ban cho kim cuồng chiến. Thứ này cũng tìm được trong chí bảo. Nghe đồn nó là tiên khí cấp tám vô cùng mạnh. Lúc này, sau khi cấm chế biến mất, lực lượng mạnh mẽ của hồn phệ đại ma ấm lại càng mạnh khiến cho lực lượng của kim cuồng chiến tăng cực nhanh. Lôi ma đứng trong không trung. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn kim cuồng chiến chầm chầm Lúc này, sát vụ do kim cuồng chiến tản ra cùng với hơi thở mạnh mẽ khiến cho lôi ma kinh hoàng Nhưng thân thể tam thuộc tính của lôi ma đã hồi phục Còn lúc trước Lôi ma với tu vi cương quân đã thắng được cương hoàng chính là điều chứng minh cho sự khủng bố của thân thể tam thuộc tính Lúc trước ngươi có thể thắng được ta Còn lúc này ta là cường giả cương đế Để xem ngươi làm thế nào mà thắng Cương đế là cấp bậc mà cương hoàng không thể so sánh Lôi mà Hôm nay ngươi đừng có trách kim cùng chiến ta Kim cuồng chiến nhe răng cười toàn thân bao phủ sát vụ Chỉ để lộ đôi mắt hung dữ Nét mặt lôi ma thay đổi nói với giọng lạnh lùng Kim cuồng chiến Lôi ma ta vẫn không hiểu tại sao ngươi phải cố tình đẩy ta vào chỗ chết Trước đại hội giao lưu, chúng ta chưa hề gặp mặt Vấn đề này vẫn là một câu hỏi với lôi ma và tiên vân đạo thánh Kim cuồng chiến hơi sượng người lại, gương mặt trở nên âm đột Suy nghĩ một chút Kim cuồng chiến cất giọng lạnh lùng. Hờ! Trong thịnh hội giao lưu giữa năm giới, vị trí số 1 là tình thế bắt buộc đối với ta. Cho dù ngươi có thân thể tam thuộc tính là thiên tài tuyệt thế đi chăng nữa thì kim cuồng chiến ta vẫn có thể thắng ngươi. Bây giờ, ngươi nhận lấy cái chết đi. Kim cuồng chiến đột nhiên biến mất. Một làng khí thế mạnh mẽ tản ra bao phủ lấy lôi ma khiến cho hắn phải lui lại vài bước. Trên người lôi ma tản ra ba loại ánh sáng. Hắn lấy ra một thanh tiên khí ba màu, nét mặt suy tư như đang nhớ tới cái gì đó. Kim là hệ tấn công trong ngũ hành, không gì không thể phá được. Mưa thanh của lôi ma vang lên. Thanh tiên khí ba màu trong tay sáng rực. Một lớp chân khí ba màu khác lạ bao phủ toàn thân hắn. Rồi từ thanh tiên khí ba màu tản ra ánh sáng màu vàng kim mạnh mẽ chém về trước mặt. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi ma đột nhiên phun ra một ngụm máu mà bay ngược về phía sau tới cả dặm mới dừng lại được. Sắc mặt hắn tái nhật nhìn kim cuồng chiến đang cười ở phía trước. Ngươi có thể chịu nổi một đòn của cường giả cương đế hay sao? Hơn nữa ta còn có hồn phệ đại ma ấm phụ thể. Ngươi nghĩ có thể chiến thắng được ta mơ thanh của kim cuồng chiến ẩn chứ đầy sát khí và ánh mắt có một sự đố kỵ. Thân thể tam thuộc tính cho dù là sư tôn tiên vân đạo thành của lôi ma cũng còn đố kỵ chứ nói gì tới kim cuồng chiến. Lôi ma run người Mắt nhìn Kim Cuồng Chiến rồi lập tức bay lên. Kim Cuồng Chiến nói đúng. Lúc này, hắn không thể địch lại được đối phương. Trong thịnh hội giao lưu mấy trăm năm trước, hắn đã bại mà lúc này Kim Cuồng Chiến còn đạt tới cương đế thì phần thắng của hắn lại càng thấp hơn. Lôi ma cũng không ngu ngốc càng hiểu được tính mạng của mình quý như thế nào. Ha ha! Thân thể tam thuộc tính nổi danh ngủ giới mà không ngờ lại định chạy trốn. "Hôm nay Kim Cuồng Chiến ta không thể để cho ngươi được như ý." Kim Cuồng Chiến cười lạnh, lập tức hóa thành cái bóng rồi biến mất. Lôi Ma đang chạy như điên trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được Kim Cuồng Chiến đang lao nhanh về phía mình. Đột nhiên Lôi ma dừng lại quát lên đầy tức giận Ta! Lôi ma! Mượn ba lực kim hỏa thổ hòa vào thân thể Mơ thanh của lôi ma vừa dứt thì người hắn cũng sáng rực lên tản ra một làn hơi thở mạnh mẽ Ha ha! Lúc trước suýt chút nữa ta chết dưới chiêu này Hôm nay ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy một chiêu đó của ngươi mạnh hơn hay là tiên khí cấp 8 mạnh hơn. Kim cuồng chiến xuất hiện trước mặt lôi ma mà nhe răng cười. Toàn thân hắn sát vụ như biến thành thực thể. Đồng thời một cái ấm nhỏ bằng lòng bàn tay xuất hiện trong tay kim cuồng chiến. Con ấm tản ra những tia sáng màu đen. Vô số những ký tự kỳ quái cùng với những hình ảnh che kín toàn bộ con ấn. Sau khi lấy ra, nó nhanh chóng to lên. Đây, ánh mắt của kim cuồng chiến hết sức nghiêm túc cao giọng quát. Gã vung con ấn trong tay mà ném về phái lôi ma. Trong lúc nó bay trong không trung, nó nhanh chóng biến thành to trường mười trượng giống như một ngọn núi nhỏ mà lao về phía lôi ma. Khí thế mạnh mẽ khiến cho không gian chấn động, bụi đất bốc lên mù mịt tảng ra bốn phương tám hướng. Tung theo trời đất, lập lấy thiên huy. Lôi ma rứt lên một tiếng tức giận rồi hóa thành một quả cầu ba màu lao về phía cái cấn. Rầm, rầm, rầm. Những tiếng nổ lớn vang lên trong không gian hệ kim kèm theo những làn sóng chấn động mạnh. Cái ấm khổng lồ đè vầm ánh sáng ba màu của lôi ma xuống đất. Rầm, rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt đất sập xuống ầm ầm rồi xuất hiện một cái hố sâu tới mấy ngàn thước. Còn lôi ma thì biến mất. Kim cuồn chiến lơ lưỡng trong không trung nhìn mặt đất rung chuyển mà cười. Gã vung tay phải cái ấm nhanh chóng nhỏ đi rồi bay vào trong tay. Hờ. Thân thể tam thuộc tính cũng thường thôi. Kim Cuồng chiến nói một cách lạnh nhạt rồi nhìn quanh mà lẩm bẩm. Tổ sư gia đã nói rằng trong không gian hệ Kim còn có tiên khí mạnh hơn cả hồn phệ đại ma ấm. Không còn nhiều thời gian nữa. Ha ha! Từ nay thân thể tam thuộc tính sẽ vĩnh viên biến mất trên thế gian này. Kim Linh Ngươi cũng không còn hy vọng nữa rồi Ngay lập tức kim Cuồng chiến nhanh chóng vọt về phía bắc Hơi thở của lôi ma hoàn toàn biến mất trong không gian Nhưng kim Cuồng chiến không ngờ được rằng sau khi bỏ đi không lâu Trong cái hố đó lại tản ra một thứ ánh sáng màu vàng kim chối mắt như ở đây có một tòa kiến trúc nằm sâu dưới đáy Nếu như không có một đòn mạnh mẽ của hồn phệ Đại Ma Ấn thì có lẽ không ai biết được rằng ở đây là có một tòa kiến trúc như vậy. Cô Mèo Hô Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 287 trường kiếm màu vàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 287 trường kiếm màu vàng. Nhóm dịch me trai em Trong chí bảo nơi phía bắc của không gian hệ một. Lúc này, mặt đất bằng phẳng xung quanh ngọn tháp xuất hiện vô số những cái hố. Đồng thời có một người thanh niên đang nằm trong một cái hố nhỏ. Chẳng biết trải qua bao lâu, người thanh niên đó mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở mắt nhìn quanh rồi sững sốt, lẩm bẩm nói. Bọn họ đâu rồi? Người thanh niên đó chính là Lôi Cương. Nếu như có người quen ở đây chắc chắn sẽ phải kinh ngạc bởi vì lúc này trên người Lôi Cương đang tản ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt khiến cho người ta có cảm giác khó hiểu. Lôi Cương dùng thần thức tìm hiểu thì phát hiện xung quanh không còn bóng dáng của Thủy Thanh Tuyền và U Trường Không. Điều này khiến cho Lôi Cương ngạc nhiên. Nghĩ lại lời nói trước khi mình ngất xỉu. Một tia sáng lóm lên trong mắt Lôi Cương Thần Vân vẫn chưa chết Thần Vân có được sự thừa kế của một đế Sau này chắc chắn sẽ không thể tầm thường Có một đối thủ như vậy khiến cho Lôi Cương cảm thấy nặng nề Xem ra sau này hắn còn phải đề phòng Thần Vân cẩn thận hơn Hơn nữa, lúc này Thủy Thanh Tuyền và U Trường không đã chết hay là đi rồi Lôi cương suy nghĩ một lúc rồi để cho thần thức tiến vào trong cơ thể Lần hôn mê này, lôi cương cũng không phải hoàn toàn hôn mê Mà trong hôn mê, hắn nhớ lại những gì mà cái bóng đó đã nói với hắn Trong lúc vô hình, những lời đó đã được lôi cương ghi vào trong đáy lòng Lực lượng của ngũ hành thể tu mạnh nhất Không phải là lực lượng của ngũ hành trong trời đất Mà là sức mạnh của bản thân Lôi cương suy nghĩ một cách cẩn thận những lời nói đó Con đường thể tu của hắn theo sư tôn nói Thì lực lượng mạnh nhất là từ bản thân Nhưng nó lại không thể mạnh hơn lực lượng của ngũ hành trong trời đất Câu nói đó có chút mâu thuẫn Chẳng lẽ Hai mắt lôi cương sáng ngời. Ý của Sư Tôn chính là sự mạnh mẽ chính là làm cho thân thể cùng với lực lượng của ngũ hành có được sự công hưởng. Như vậy chẳng phải là có thể mượn được tất cả lực lượng của ngũ hành trong hỗn độn hay sao? Nếu đúng như vậy thì còn ai có thể là đối thủ của mình? Người đánh bại mình có khác nào phải đánh bại cả lực lượng ngũ hành ẩn chứ trong hỗn độn? Ánh mắt của lôi cương trở nên nóng bỏng. Hai tay nắm chặt. Xem ra con đường của hắn đúng là rất dài. Ngũ hành thể tu hắn mới chỉ tu luyện tới phần 2. Phía sau vẫn còn 3 phần nữa. Thở ra một hơi, lôi cương cảm thấy thoải mái. Quay đầu nhìn ngọn tháp sau lưng, ánh mắt của lôi cương trở nên tạp trung. Dùng thần thức tìm hiểu hắn phát hiện trong vòng trăm dặm không có hơi thở của một ai hết. Sau đó, lôi cương xuất hiện dưới chân tháp rồi hóa thành một tia sáng mà chui vào trong tháp. Bước vào trong đại điện màu đen, lôi cương không tới ngay thềm đá mà dạo quanh góc tường một vòng. Cuối cùng hắn bước tới vị trí của đế ma cắm vào đó lúc trước liền dừng lại, xoa nhẹ bức tường. Lôi cương có thể cảm nhận được một làn hơi ấm Quan sát cẩn thận cái lỗ do đế ma để lại Lôi cương suy nghĩ thật nhanh Nếu đại điện này có thể trấn giữ được đế ma vậy Thì trong đó chắc chắn phải có điều đặc biệt Hơn nữa cái vách tường màu đen này lại tản ra cảm giác ấm áp Chẳng lẽ nó không phải xây dựng bằng loại đá bình thường Hơn nữa có thể là một thứ tiên khí hay không? Lôi cương suy nghĩ rồi lấy hư kiếm từ trong giới chỉ. Một vầng ánh sáng ló lên trên hư kiếm rồi hắn vạch một cái vào vách tường. Lôi cương ngây người nhìn vách tường vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lại tăng thêm lực đánh mạnh vào bức tường thì chỉ thấy bắn ra những tia lửa. Nhưng vách tường màu đen vẫn không hề có lấy một chút dấu vết. Nhìn vết kiếm do đế ma để lại tay phải lôi cương từ từ đưa vào sờ soạn. Một tiếng động chật vang lên trong đại điện. Lôi cương sưởng người, biến sắc nhìn tay phải của mình. Một thứ lực hút chật hút lấy tay của hắn, không để cho hắn kịp phản ứng. Lôi cương có cảm giác nê hoàng cung tự động mở ra rồi thần hồn tự động bị hút vào trong cái lỗ. Thần hồn của Lôi Cương hoảng hốt, khiếp sợ nhìn không gian mà mình đang có mặt. Không gian đó hoàn toàn khác với đại điện. Lôi Cương đang ở trong trạng thái thần hồn. Thần hồn của hắn có bốn màu, thấp thoáng có thể thấy được bốn con thần long đang ốm lượng. Quan sát không gian kỳ dị, Lôi Cương nhận ra không gian này cổ kính hơn không gian của đại điện bên ngoài. Đột nhiên, Lôi cương giật mình nhìn phía trên đại điện Cũng giống như ở bên ngoài Trong đại điện có cắm một thanh trường kiếm màu vàng kim Có điều lôi cương càng nhìn kỹ càng cảm thấy quá dị Điều đó khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc Không tầm thường Chẳng chắc là không bình thường Lôi cương thầm nhũ Lôi cương từ từ bay về phía thành trường kiếm Càng tới gần, Lôi Cương liền cảm nhận được linh khí thuộc tính kim cực mạnh. Linh khí làm cho thần hồn của hắn có sự đau đớn. Hơn nữa, Lôi Cương còn khiếp sợ hơn bởi từ thanh trường kiếm, hắn có cảm giác như bị một con mảnh thú đang nhìn. Rốt cuộc thanh kiếm này có thứ tiên khí như thế nào mà lại tạo cho mình cảm giác quá dị như vậy? Lôi cương chậm rãi tới gần thanh trường kiếm màu vàng. Khi tới nơi, hắn quan sát nó một cách cẩn thận. Thanh trường kiếm dài ba thước, toàn thân màu vàng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng kim. Trên thân kiếm có khắc một con tiểu lông. Lôi cương nhìn thì có cảm giác con tiểu lông đó như không phải điêu khắc mà là vật sống thực sự. Đặc biệt là đôi mắt của nó tạo cho hắn một cái cảm giác áp lực Đúng là một thứ tiên khí thật quá dị Lôi cương thầm suy nghĩ Đột nhiên một câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn Tại sao thanh trường kiếm lại ở đây Hơn nữa vị trí của nó cũng giống hệt như đế ma Chẳng lẽ Thanh trường kiếm này chính là thứ trấn áp đế ma Lôi cương suy nghĩ nhanh chóng Đế ma là một thanh tiên khí của một đế Chẳng lẽ thanh trường kiếm này cũng có lai lịch không tầm thường Trong lúc lôi cương đang suy nghĩ Thanh trường kiếm màu vàng như cảm nhận được hơi thở của lôi cương Chật tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt bao phủ lấy hắn Lôi cương giật mình tỉnh ngộ cảm thấy kinh hải Nhưng hắn không kịp phản ứng thì có một làn hơi thở bút lên đẩy hắn bay ngược trở ra. Khi thần hồn trở lại trong cơ thể, lôi cương mở mắt kinh ngạc nhìn cái lỗ của đế ma. Suy nghĩ một lúc. Lôi cương duỗi tay muốn tiến vào trong cái đại điện màu đen có thanh trường kiếm thì phát hiện lực hút đã biến mất. Lôi cương cũng không chịu thua suốt thần thức tìm hiểu định tiến vào trong đó thì phát hiện không còn nhận ra sự tồn tại của nó nữa Chần chừ một lúc lôi cương đành chấp nhận bỏ qua Lôi cương không biết rằng cái đại điện thần bí đó đã biến mất ngay cả thanh trường kiếm cũng không còn Nhìn cái lỗ một chút Lôi cương liền đi tới thềm đá Lấy từ trong giới chỉ ra 10 viên linh thạch rồi nhanh chóng để vào trong các lỗ nhỏ. Mất một lúc, lôi cương hít một hơi thật sâu, tự hỏi không biết cái truyền tống này truyền đi đâu. Hơi nhắm mắt lại, lôi cương yên lặng nghĩ tới điều gì đó. Mà khi thanh âm của lôi cương rơi xuống đất, truyền tống trận đột nhiên tản ra ánh sáng chói mắt rồi biến mất. Ngay cả lôi cương cũng không còn nữa. Cô, Mèo, Hô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 288 không gian lôi hệ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 288 không gian lôi hệ Nhóm dịch me trai em Chí bảo Trong một không gian màu tím Ở đây có rất nhiều những tiếng sấm chập vang lên không gian này chính là không gian lôi hệ trong trí bảo cũng là dương trong mơ dương ngũ hành. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở giữa không gian. người đó chính là lôi cương vừa từ không gian hệ một được truyền tống tới đây. Mỗi một không gian đều có truyền tống trận. nếu thể chất hai thuộc tính thì có thể được truyền tống tới một không gian khác. Mà nếu chỉ có một thì sẽ được truyền tống ra khỏi chí bảo Lúc này, thân thể lôi cương có hai thuộc tính Cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể tới không gian lôi hệ cường hóa thể chất Nếu lôi cương muốn thực sự trở thành thân thể có lôi hệ và một hệ Thì cần phải có thời gian dài tu luyện Lôi cương cảm nhận được trong không gian có linh khí thuộc tính lôi dày đặc Hắn cảm thấy kiết động Chí bảo đúng là không tầm thường. Mà trong mơ dương ngũ hành, lôi cương biết rằng có lôi thì chắc chắn phải có âm. Mà âm cũng đại biểu cho hư, cũng là thứ thần bí nhất trong mơ dương ngũ hành. Lôi hệ mặc dù hiếm thấy nhưng vẫn là có. Nhưng hư thì chưa từng nghe nói ai có thể lĩnh ngộ. Lôi cương thét lên một tiếng rồi bay về một hướng. Có lẽ ngày chí bảo đóng cửa sắp tới. Nếu hắn có thể tìm được tiên khí lôi hệ thì tử hồn thí thần trảm của hắn kết hợp với thân thể lôi hệ và tiên khí chắc chắn uy lực sẽ tăng lên. Tới lúc đó công kiếp mạnh nhất của hắn sẽ lại tăng lên mấy phần. Lôi cương bay được nửa canh giờ, đồng thời vẫn để cho thần thức tản ra. Trong nửa canh giờ. Lôi cương không hề cảm nhận được hơi thở của con người. Như vậy nói rằng trong toàn bộ không gian lôi hệ con người có lẽ rất ít. Dù sao thì người tu luyện lôi hệ cũng vô cùng hiếm. Mà như vậy rất tốt. Lôi cương hoàn toàn buông lỏng đi tìm. Tốc độ của hắn tăng lên tản ra thần thức rộng hơn cảm nhận tiên thú. Chỉ cần có tiên thú thì nhất định có tiên khí. Suốt 3 canh giờ, Lôi Cương mới cảm nhận được một làng hơi thở mạnh mẽ của tiên thú. Làng hơi thở đó không thu gì cường giả cương đế có lẽ là tiên thú cấp 7. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương liền biến mất. Hắn nhanh chóng phóng về phía tiên thú. Để phòng ngừa nó có thể phát hiện, Lôi Cương sử dụng thuật ẩn tức. Cho tới một cái sơn cút, hắn mới giảm tốc độ, ẩn nắp sau những bụi cỏ từ từ đi về phía tiên thú. Một lúc sau, lôi cương nắp sau một tảng đá lớn nhìn chầm chầm một con thú khổng lồ màu tím đen nằm trong sơn cốt. Con thú khổng lồ đó cao chừng 10 trượng toàn thân phủ kín một lớp vẫy màu tím. Trên lớp vẫy che phủ bởi những tia chớp. Điều khiến cho lôi cương phải để ý đó là trên trán của tiên thú có một cái sừng màu tím Trên cái sừng đó, lôi điện dày đặc từ xa nhìn lại như chỉ thấy một quả cầu lôi điện Cảm nhận được khí thế khủng bố từ con tiên thú, lôi cương có chút do dự Lúc này, hắn mới là cương quân thiên giai, đối mặt với con tiên thú cũng không nắm chắc được bao nhiêu Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp tiên thú lôi hệ. Sau khi tạo cho mình lớp cương khí và nội kênh cùng với cốt giáp, lôi cương đột nhiên biến mất. Rai U! Tiên thú lôi hệ dường như cảm nhận được hơi thở của lôi cương. Nó ngửa mặt gầm lên một tiếng. Hai đôi mắt tím sẫm nhìn chằm chằm về hướng lôi cương. Xoẹt xoẹt! Một tiếng sấm đột nhiên vang lên bên tai lôi cương khiến cho hắn giật mình. Chưa kịp phản ứng một tia chớp đã từ trên cái sườn của con tiên thú phóng thẳng về phía hắn. Oanh, Uinh. Một âm thanh vang lên khiến cho lôi cương dừng lại và xuất hiện giữa không trung. Toàn bộ lưng hắn cháy đen, lớp cương khí và nội kình bị phá nát. Lôi cương cảm thấy nghi hoặc. Mặc dù tia chết đó đánh chúng mình Phá vỡ lớp nội kình và cương khí Nhưng lại không ảnh hưởng gì tới hắn Đây là Lôi cương nhìn vào mắt con tiên thú mà suy nghĩ Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời Chẳng lẽ do mình có thân thể thiên lôi Nên miễn dịch với công kích của con tiên thú Lôi cương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng Sự lo lắng trong lòng cũng bớt đi. Hai tay hắn nhanh chóng to lên. Điều khiến cho lôi cương cảm thấy kinh ngạc đó là hai cánh tay to đó không ngờ lại có ánh sáng màu vàng kim. Nhưng tới lúc này, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, vung đôi cánh tay to tấn công con tiên thú.